Việt Nam Sô, nhà soạn kịch nổi tiếng người Anh qua đời hồi năm 1950, có nói như sau. Có hai bi kịch trong cuộc sống. Một là không đạt được điều mình muốn, hai là đạt được nó. Bi kịch của con người đã ở chỗ. Có người tìm cách lấp đầy nỗi khao khát trong tâm hồn bằng của cải vật chất và những thứ gắn liền với nó. Bi kịch của con người là quên rằng mình đã được tạo thành yêu tin Chúa. Ngoài Ngài ra, không gì trên trần gian này có thể làm cho con người được hạnh phúc thật sự. Bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới làm cho con người hạnh phúc. Cho nên, bất cứ một mất mát hay thiếu thốn nào cũng đều là một ân phúc, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta về thân phận nghèo nàn, bất lực của chúng ta. Chúng ta không thể tự mình tạo ra hạnh phúc, và đó chính là sự nghèo nàn của chúng ta, của chúng ta. Nếu chúng ta ý thức được tình trạng ấy và hướng về Chúa, chúng ta sẽ tiến về hạnh phúc đích thực. Trên một trang báo điện tử tại Việt Nam số ra gần đây, người ta đọc một bản tin như sau. Một thiếu nữ người và hô cảm thấy rất vui khi bạn đồng nghiệp của cô ủng hộ ý tưởng quyên góp một khoản tiền để giúp đỡ cho một bé gái ba tuổi bị tàn tật nặng này. Niềm hạnh phúc của người thiếu nữ tăng gấp đôi. Khi cô chia sẻ câu chuyện này với một người bạn khác. Người bạn này đã góp thêm một số tiền. Gia đình của cô bé giờ đây đã có thêm tiền để chăm sóc cho em. Mặc dù số tiền mà những người Pohutan trên đây đã quyên góp cho em bé tàn tật không là bao, nhưng họ có được niềm vui khi biết rằng họ đang giúp đỡ những người gặp khó khăn. Trên này là một thí dụ nhỏ về những hành động mà quốc xã hội có thể xây dựng nên chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia của mình. Và bằng cách đo chỉ số đó, một chính phủ có thể đánh giá xem, mình có thể để đẩy mạnh hạnh phúc của dân chúng. Năm 1972, khi vừa lên ngôi, quốc vương Jigme Singye Wangchuk Bhutan đã đưa ra điều khiến cả thế giới phải ngạc nhiên. Thay vì tổng sản lượng quốc gia... Ông thiết lập tổng hạnh phúc quốc gia. Trước nỗ lực toàn cầu hóa của Tây Phương, vị quốc vương này tuyên bố như sau. Puhutan không có cái gọi là tổng sản lượng quốc gia, chúng tôi chỉ có cái gọi là tổng hạnh phúc quốc gia mà thôi. Đất nước bé nhỏ nằm bên rìa ngọn Himalaya này được liệt kê vào hẳn những nước nghèo nhất trên mức thang phát triển nhưng nếu căn cứ vào chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia thì chắc chắn Bhutan là nước đứng đầu thế giới. Người dân ở đây quan niệm rằng hạnh phúc là tự hài lòng vì chính mình, phải những gì mình có và nhất là không tham lam. Và Bhutan cũng là nước nghèo duy nhất trên thế giới có rừng còn nguyên vẹn. Và Bhutan cũng là nước nghèo duy nhất trên thế giới hạn chế du lịch tối đa nhằm bảo vệ các di tích cổ và các giá trị văn hóa lâu đời. Giờ đây, sau hơn ba thập niên, Putin đưa ra chỉ số tổng hạnh phúc quốc gia. Nhiều nước bắt đầu nhận ra rằng phát triển không có nghĩa là phải hy sinh môi trường và hạnh phúc của cộng đồng. Mối quan tâm về hạnh phúc ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều nước phát triển. Giáo sư Adrian White thuộc Trường Đại học Leicester Anh Quốc cho rằng, quốc, cho rằng các nhà chính trị ngày càng quan tâm đến việc dùng các phép đo hạnh phúc. Làm chỉ số quốc gia, song song với các phép đo về sự giàu có. Một cuộc điều tra do đại BBC thực hiện hồi năm 2006 cho thấy rằng, có trên 80% dân số Anh yêu cầu Chính phủ nên tập trung vào việc làm cho người dân hạnh phúc hơn là giàu có hơn. Các nước giàu có ngày càng nhận ra rằng, chẳng có ai đem tiền ra để mua được hạnh phúc. Các nhà kinh tế hàng đầu của Nhật Bản đã tuyên bố trong một cuộc hội thảo rằng, Nước này cần bớt quan tâm đến mức tăng trưởng tổng sản lượng quốc gia, đi học hỏi quan niệm về hạnh phúc của Bâu Tiền của, chức quyền, địa vị, danh vọng, không đương nhiên mang lại hạnh phúc cho con người. Ai cũng có thể trải nghiệm chân. Lạy Chúa Hai giới rằng cơ bản của đạo Chúa là mến Chúa và yêu người. Xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa trong mọi sự. Và nhất là yêu mến Chúa trong tha nhân, hầu cảm nhận được niềm hạnh phúc đích thực trong cuộc sống này. Người ta thường nói rằng, những thầy em bệnh tật suốt đời thường khôn ngoan và trưởng thành trước tuổi. Đó là trường hợp của một thiếu niên Mỹ tên là Benny Acrello. Sinh ra với một lá gan không bình thường. năm lên 8 tuổi, Benny đã được ghép gan lần đầu tiên. Trong 5 năm liền... Cậu bé phải ngày đêm uống thuốc để cho cơ thể tiếp nhận một bộ phận không phải của mình. Nhưng khi thuốc không còn hiệu nghiệm nữa, các bác sĩ từ một bệnh viện nhi đồng ở bang Pennsylvania đã tiến hành một cuộc ghép gan khác. Cuộc giải phẫu này đã giúp cho em sống thêm được vài năm nữa. Nhưng những hậu quả phụ của việc ghép gan và thuốc đã khiến cho sức khỏe của cậu bé càng ngày càng tồi tệ hơn. Cậu rất ham đọc sách. Nhưng không thể nào được 5 phút liền. Tay chân lúc nào cũng nhức mỏi, khiến cậu không thể nào chơi đùa với bạn bè. Năm 14 tuổi, sau khi suy nghĩ, suốt cả mùa hè, cuối cùng cậu đã quyết định không dùng thuốc nữa. Các bác sĩ và gia đình muốn kéo dài cuộc sống của cậu thêm một vài năm nữa. Nhưng Venny Acrello biết rõ mình hơn ai hết. Từ ngày thôi dùng thuốc và chấp nhận một cách bình thản số phận của mình. Benny Acquilo đã tuyên bố như sau: đây là những tháng ngày đẹp nhất đời tôi. Bất cứ lúc nào trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng có thể tuyên bố như cậu bé Benny Acquilo trên đây. Đây là những tháng ngày đẹp nhất đời tôi. Thật thế, khi biết chấp nhận chính mình và thỏa mãn về chính mình, thì đó là lúc con người cảm thấy hạnh phúc. Thật thấy. Sự bất mãn chỉ mang lại cho con người khổ tâm mà thôi. Biết chấp nhận bản thân, hài lòng với chính mình, không chỉ là một nghệ thuật sống, mà còn là một đòi hỏi của Đức tin. Đức tin trước tiên là một cái nhìn về bản thân. Người có Đức Tiên sẽ chỉ nhìn vào bản thân như một công trình tạo dựng cao cả của Thiên Chúa. Còn hồng ấn nào cao cả hơn là chính sự sống mà Thiên Chúa đã ban cho mọi người. Mỗi một cuộc sống là một giá trị độc nhất vô nhị. Thiên Chúa đã không tạo những con người như một con số, mà như một ngôi vị, nghĩa là có một giá trị cá biệt. Trong trái tim của Thiên Chúa, mỗi người có một chỗ đứng ưu biệt không ai có thể thay thế được. Trong tình yêu quan phòng của Ngài, mỗi một biến cố của cuộc đời mỗi người đều có một giá trị độc nhất vô nhị nhìn vào bản thân với cái nhìn đức tin ấy, hẳn chúng ta sẽ thấy được an ủi và hạnh phúc hơn. Thiên Chúa có lẽ đã không ban cho mỗi người những tài năng giống nhau, những cơ may giống nhau, những của cải giống nhau, nhưng mỗi người đều có thể hiển diện, bởi vì mình có một giá trị mà người khác không có. Chúng có thể trải qua một nỗi khổ đau mà người khác không thể cảm nghiệm được, nhưng cũng từ nỗi đau ấy thiên chúa ban cho tôi một ơn huệ mà người khác không thể có được. Thiên chúa quan phòng, thương yêu mỗi người bằng một tình yêu cá biệt. Trong tình yêu vượt lên trên mọi tính toán, đo lường của con người. Mỗi một niềm đau, nỗi khổ riêng của mỗi người đều luôn luôn là một cơ may để ngài ban tặng một hồng ân cho riêng mỗi người. Đó phải là niềm xác tín của chúng ta khi đứng trước thất bại, khổ đau và bao khổ lụy trong cuộc sống. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con thất vọng và bỏ cuộc khi đứng trước khổ đau, thử thách. Xin cho chúng con biết đón nhận mọi sự trong tinh thần tin yêu phó thác. Xin cho chúng con biết tỉnh thức để đón nhận ơn lành Chúa ban cho chúng con trong từng biến cố của cuộc sống.